Các bạn đang nghe tại đọc lặng như đọcchuyenaudio.net Thì rằng Ngài đang dùng đến phép định thân mà ám lên chúng, làm cho chúng không thể dịch chuyển theo ý. Lúc này Bồ Tát liệt nói, kính thưa Đại Vương, mong Đại Vương bình tĩnh soi xét cho. Thần Quảng Vương chưa hết bực tức mà nói, Thì ra Bồ Tát vì một vong nhân mà cũng định dùng thần thông mà chống lại Bồn Vương làm luật pháp. Vậy là Bồ Tát muốn phá vỡ các quy luật nơi Tam thiên thế giới chăng? Vương vẫn mặt dần hầm hầm mà nói, tuy rút ra một thẻ che màu đỏ rất lạ, trên thẻ ghi chữ tử đang định ném xuống. Ngay lúc ấy thì chợt có một bóng người bước vào, bóng người đó uy nghi rực rỡ, đội mũ tế rất cao, mũi dài đôi mắt sắc lẹm, hai tay dài quá đầu gối, mặc áo miền phủ đếm kín cả chân. Khi mà đôi hài lụa cao che hết chân, Người đó bên vai lại đậu một con chim sắt màu đen, ra dáng một con quả. Vai bên kia lại bay ra một bóng yêu tinh, tay phải của người đó cầm cuốn sổ sinh tử, tay trái cầm ống thẻ tre, trên mũ miệng theo hàng chữ lớn, chuyển luân thánh vương diêm vương. Thì ra vương nghe tiếng ở điện tần quảng có bồ tát địa tạng, hạ thăm cho nên vội vàng đến để xem chuyện và được dịp gặp mặt bồ tát. Nhưng mà đang đi nghe có quỷ phi báo rằng Tần Quảng Vương và Bồ Tát tranh luận gay gắt Cho nên Vương phi rất nhanh đến Biết là Tần Quảng tính khí nóng giận Sợ phạm vào uy Phật xa Đến nơi thì vừa ngay thấy cảnh ấy Vương liền hét to lớn Này Tần Quảng Bồ Tát đã nói vậy Thì cứ để ngài thuyết xem sao Tần Quảng Vương lúc này đã bình tĩnh trở lại Lại thu thể che bỏ vào trong ống Bồ Tát vùng tay lên một lần nữa đẩy thành về phía các quỷ, tức thì các quỷ cừ đồng trở lại, nhưng chẳng con nào dám mạo phạm Bồ Tát. Tần Cổng Vương nhìn quỷ tốt mà phán: "Cút hết đi cho ta." Tức thì chúng quỷ chúng địa thú xá chào hết một lượt hai vị Diêm Vương và Bồ Tát rồi tan đi hết. Lúc này Bồ Tát Mỹ Ông Dung mà giơ viên Dạ Minh Châu, tức thì hình ảnh ở trong viên Dạ Minh Châu sáng rõ. Trong hình ảnh đó hiện lên một tấm lưng người chần trên lưng có cơ man nào là những vết lợ loét nhưng các Diêm Vương đều có thiên ý nhãn đều thể hiện đạo bùa từ trên lưng Bồ Tát mới nói đây là lưng của trò tôi các đại vương hãy xem có đúng thần thức cho tôi thoát ra ngoài trước cả giờ từ ghi trên bùa độc này hai Diêm Vương đồng tình gật đầu lúc này viên Dạ Minh Châu lại sáng lên một cảnh khác Hiện ra một thân người đang bảy lượn nhợn nhơ trên xác, chiếc chừa đi rời khỏi. Trên xác lại thấy có con rắn đen đang bò. Bồ Tát lại nói: "Đây là thần thức thứ tám của trò tôi, chẳng hay các vị có thấy rằng Tam Quỷ chẳng hề bắt được nó, nó vẫn còn lang thang nơi trần thế. Chắc là các ngài cũng đang thấy sự việc chiếu trên Ngọc Minh Châu. Nếu mà các ngài không quyết nhanh, tôi sợ trò tôi sẽ bị hại mất." Các Diêm Vương lại cùng gật đầu. Chuyện Luân Vương bây giờ mới nhìn Tần Quảng đã nguôi giận mới bắt đầu nói. Việc hồi dương xưa nay chẳng hiếm, đúng là chiên sổ chuyện luân đầu thai của tôi chứ thấy có tên của người Phàm này cho nên có thể là rơi vào hồi dương. Thần thức chưa tan hết thì người có thể sống lại được, Tần Quảng nghĩ thế nào? Tần Quảng Vương gật đầu mà nói, tôi nghe cũng phải. Địa tạng Vương lại nhẹ nhàng hỏi, vậy ý của Vương quyết sao? Tần Quang Vương liền nói, nếu mà Bồ Tát đã có lời, trong sổ chuyển luân lại chứ có tin của hắn, vậy thì cho hắn trở lại nhân gian. Nhưng thứ cho tôi hỏi Bồ Tát định vì hắn mà chống lại cói âm hay sao? Sự này các diệm vương không hề cản Bồ Tát dẫn độ chúng sinh sau khi thọ khổ về nơi Đức Phật. Nhưng mà việc hồi dương lâu nay toàn do các vương tự cảm biết, Bồ Tát xin cho người hồi dương như thế này là chuyện hiếm có xưa nay. Bồ tát liền bạch mà nói Tôi vẫn biết là như vậy Nhưng mà hiểm cho tôi việc dưng chưa xong Vẫn phải ở lại cõi ta bà để chịu thọ khổ Chưa thể tiếp dẫn cho vãng sinh ngày về Đức Phật tôi đây có lậu tận thông có thể nhìn biết số mệnh chân tướng của nó Cho nên các ông chớ có hiểm nghi Tần Quảng Vương lúc này liền đáp Bồ tát thần thông nhập tàng tôi nào có gì lạ Bồ Tát nói vậy, tôi nào dám nghi hoặc phép của ngài. Chỉ hiểm một điều là lâu nay các Bồ Tát đều nhân từ ai ai cũng muốn đổ. từ kẻ đại ác cho đến người đại thiện, các ngài đều muốn xin cho chúng. Kênh như thế thiện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net